Địa tạc Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh Tập 7 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian tháng 5 năm 1998 Địa điểm Tịnh Thông Học Hội Singapore Xin mời mở kinh Lần trước Dạng tới đoạn Đức Phật dạy cô Bà la Môn Dùng pháp môn niệm Phật Sẽ biết được mẹ mình Sau khi chết Thần hồn thác sanh vào cõi nào? Chúng ta biết Phật Pháp Đại Thừa Tiểu Thừa Pháp môn du lượng vô biên Môn nào cũng có thể thành đạo du thượng Tại sao Phật không dạy cô dùng phương pháp tham thiền, phương pháp trì giới, phương pháp trì chú? Tại sao không dạy những pháp môn này mà lại đặc biệt dạy pháp môn niệm Phật? Chúng ta nhất định phải hiểu hàm nghĩa ở trong đây. Bất cứ pháp môn nào cũng có thể đạt được định, đều có thể khai tuệ. Tổng cương lệnh của việc tu học Phật Pháp chính là định tuệ. Chứ gì nhất định phải hiểu việc này. Cho nên du lượng pháp môn đều là phương pháp tu định tuệ, đều là cánh cửa để khai trí tuệ. tuy phương pháp và con đường không giống nhau, mà mục tiêu đạt được hoàn toàn giống nhau. nhưng trong ấy đích thực có sự sai khác khó dễ dựa trên căn tánh. duy chỉ có pháp môn niệm phật là bao trùm cả ba căn, bất luận là lợi căn hay độ căn, hơn nữa thành tựu nhanh chóng ổn đáng dễ dàng. cho nên Phật dùng pháp môn này để dạy cô cô quả thật rất giỏi nếu nói theo pháp môn của chúng ta thì cô thuộc về bậc thượng thượng căn người có căn tánh thượng đẳng vì cô chỉ tìm một ngày một đêm liền đạt được nhất tâm bất loạn liền được định trong định cảnh giới hiện tiền chỉ có cô mới có thể nhìn thấy Nếu Phật nói cho cô biết mẹ cô đã sanh lên trời đau lợi được ba ngày rồi, chưa chắc là cô có thể tin tưởng. Không chắc đã là thật. Cô nghĩ có thể Phật nói như vậy để an ủi mình. Nhìn thấy mình rất đáng thương nên nói ra để an ủi. Chưa chắc đã là thật. Phật không có nói dối. Nói chung việc này là thật. Lòng tin này không chắc thật. cô đích thân đến địa ngục để xem vậy không còn lời nào để nói hơn nữa mẹ cô làm sao có thể sanh linh trời nhất định không phải do phật lực hôm qua đã nói với chi dị rồi là do chính bản thân cô nhờ tăng thượng duyên này của mẹ giúp cho cô dụng mạnh tinh tấn đội trong một ngày thành tựu được niệm phật tam muội Nhờ công đức này nên mẹ của cô được sanh lên trời. Nếu như chính cô không thể dụng mạnh tinh tấn, không đạt được niệm Phật tam bụi thì mẹ của cô sẽ không được phước lớn như vậy. Phước của mẹ cô lớn hay nhỏ là tùy vào công phu tu trị của cô sâu hay cạn mà tính. Lý luận này mới nói được thông, mới hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Vì thế, thời xưa, khi con cháu đủ đạt, vinh hiển, cha mẹ của họ, tổ tiên của họ đều được triều đình phong thưởng. tại sao triều đình phải phong thưởng cha mẹ tổ tiên của họ trong lịch sử chúng ta thấy được khi triều đình phong quan tuy cha mẹ của người ấy không còn tại thế đã qua đời đều phong tước gì cho cha mẹ bằng với tước gì của người ấy tại sao người ấy là hiếu tử Thành tựu của ông ấy là nhờ cha mẹ dạy dỗ. Ông ấy vì muốn báo ân cha mẹ, nên mới dụng mạnh tinh tấn. Cha mẹ, ông bà đối với ông ấy đều là tăng thượng duyên thiện. Cùng là một đạo lý như vậy, nên triều đình mới thông thượng. Đạo lý này đi khắp nơi trong các cõi nước của chư Phật. Đi khắp hư không pháp giới đều được hết thảy chúng sanh khẳng định. Chúng ta hay nói chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Chính là ở chỗ này. Đọc kinh này xong chúng ta mới biết làm sao siêu độ? Siêu độ sẽ được lợi ích gì? với bỗng nhiên tỉnh ngộ, đi là thật không phải là giả. Kinh Địa Tạng là kinh căn bản của Phật pháp đại thừa. Thực ra phải giảm kỹ càng. Nhưng lần này thời gian của chúng ta có hạn. Chúng tôi chỉ hai 20 buổi, 40 giờ, không thể nói kỹ hơn. Tương lai, chúng tôi nhất định sẽ tìm thời gian để giảng kỹ hơn. Đây là pháp căn bản cho sự tu học của chúng ta nhất định không được xem nhẹ. Chúng ta xem tiếp kinh doanh. Thời bà La Môn Nữ tầm lệ Phật dĩ, tức quy kỳ xá dị ức bẫu cố. Câu nói này quan trọng. Tại sao cô có thể y giáo phụng hành? Tại sao cô có thể ngồi ngay ngắn niệm? Ngồi ngay ngắn chính là dùng tâm chân thành, nhất tâm niệm Phật. Vì nhớ mẹ, đi chính là phát tâm bồ đề, tương ứng với nguyên tắc của kinh vô lượng thọ. Phát Bồ đề Tâm, Nhất Hướng, Chuyên Niệm. Đoan tọa, niệm Giác Khoa Trình Tự tại Dư như, như Lai, Kinh Nhất Nhật Nhất Già. Cô không ngủ, không nghỉ. Trong định độ thánh hiện lục chúng ta thấy Pháp Sư Quánh Kha Đời Tống truyện ký ghi Vì tỳ Kheo Phá Giới này Đã làm rất nhiều ác nghiệp Ưu điểm lớn nhất của ông Là tự biết được mình Đã tạo ác quá nhiều Nên tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục Tự ông biết được. Đã biết rồi tại sao còn tạo nghiệp. Vì tập khí quá nặng. Khi gặp ác duyên, bản thân ông không thể tự khống chế. Biết tương lai, đọa địa ngục rất đáng sợ. Nghĩ đến quả báo này, nên ông rất sợ. Ông tìm những bạn đồng tu để thịnh giáo. họ cho ông một cuốn dạng sanh truyện xem xong ông rất là cảm động đóng cửa lại đi niệm phật ba ngày ba đêm không ngủ không ăn ngay cả nước cũng không uống tìm một mạch suốt ba ngày ba đêm tìm thấy a di đà phật đến trong kinh di đà nói Nếu điểm một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, đến bảy ngày, chúng ta thấy được đây là thật, không phải giả. Chúng ta niệm Phật hết bảy ngày, niệm hết bảy lần của bảy ngày mà cũng không thấy Phật đến. Đó là gì? Không đúng như Pháp, vừa niệm Phật vừa khởi dọc tưởng, còn có tạp niệm. Cho nên không có cảm ứng. Niệm Phật đúng cách thì một tạp điểm cũng không có. Giống như Pháp Sư Quánh Kha vì sợ, đoạ địa ngục. Cứu mạng khẩn cấp, cho nên một tạp điệp cũng không có. Đi là người căng tánh hạng trung bình. Thanh nữ bà la môn là người tự căng một ngày một đêm liền thành tựu. Bác sư Quánh Kha ba ngày ba đêm thành tựu. Chí thành khẩn thiết, cảm động Phật đến ứng đi là một ngày một đêm đạt được Điệp Phật Tham muội, Được sự nhất tâm bất loạn. Hút kiến tự thân, đáo nhất hải miên, kỳ thủy dụng phất, đa chư ác thú, tận phục thiết thân, phi tẩu hải thượng, đông tây trị trục, kiến chư nam tự nữ nhân, bá thiên dạng số, xuất bột hải trung. Bị chư ác thú, tranh thủ thực đạo Đây là Cảnh giới kiện ra Khi cô Bà La Môn ở trong địch Cô đã thấy được Thấy được hiện tượng địa ngục Thấy nhiều người như vậy Đang ở đó thọ tội Chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo Hữu kiến dạ xoa giả xoa là ác quỷ trong địa ngục Kỳ hình các dị Hình dáng kỳ quái Hoặc Đa thủ đa nhãn Đa túc đa đầu Khẩu nha Ngoại xuất lợi nhận như kiếm Lợi nhận như kiếm Ý nói rằng của họ bén nhọn Khu chư tội nhân Sự cận ác thú Thú dữ trong địa ngục rất nhiều Đều đang ăn tội nhân Ăn thịt những tội nhân đó, đương nhiên tội nhân nhìn thấy thú dữ thì chạy, những quỷ và xoa này xua đuổi. Bắt dịch tội nhân này lại cho thú dữ ăn thịt. Không phải chỉ xua đuổi mà thôi, phục tự bác quật Bác quật là đánh bằng trôi, lôi kéo rồi liền. đầu túc tương tự kỳ hình dạng loại bất cảm cửu thị không dám nhìn lâu, không nhận tâm nhìn thấy cảnh ấy, nhìn thấy trong lòng tê tái, đây là cảnh tượng. Những người tạo ác nghiệp trong thế gian này đọa vào trong địa ngục để mà chịu khổ. Thánh nữ Bà La Môn đích thân nhìn thấy. Đoạn kinh kế tiếp, thời Bà La Môn nữ dĩ niệm Phật được cố tự nhiên vô cụ. Cô nhìn thấy hiện tượng địa ngục. đây là nhờ sức niệm phật tam bụi giúp cô nhìn thấy cảnh tượng này mà không sợ hãi nhưng khởi lòng thương xót không nỡ lòng nhìn cảnh ngộ vô cùng bi thảm này vào đến địa ngục Trong ấy cũng có người đến tiếp chuyện với cô Hữu Nhất uỷ Dương Danh viết du độc Kệ thủ Lai Nghinh Bạch Thánh Nữ viết tiền Tai Bồ Tát Hà Duyên Lai Thử Cảnh giới địa ngục Chỉ có hai hạng người có thể thấy được Một là tội nhân Đến đó để chịu tội. Hay là Bồ Tát đến đó độ hóa chúng sanh. Chỉ có hai hạng người này, trừ hai hạng người này ra, địa Ngục ở ngay trước mặt, bạn cũng không nhìn thấy. Lúc trước, Lào Cư Sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có thật. Cụ viết trong sách của cụ. nhân vật chính trong câu chuyện này là bố vợ của cụ tức là ông Trương Thái Viêm lúc ông Trương còn sống đã từng làm chức phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế dùng cách nói hiện nay tức là Bí Thư Trưởng địa vị rất cao ở Trung Quốc có ngũ nhạc Ngũ nhạc là đại quỷ dương, cai quản một số tỉnh cai quản năm đến sáu tịnh. Đại quỷ dương này, vì gì đó của ông chương vì thấp hơn diêm la dương, diêm la dương cũng giống như ông vua cai trị toàn quốc, còn ông giống như một chư hầu cai trị một vùng, so với tỉnh lớn hơn nhiều. Ông chưa là một người học Phật. Biết hình phạt trong địa ngục rất thi thảm. Vô cùng đàn khốc. Ông cũng có tâm nhân từ, Một cây nọ đi nghỉ với Đông Nhạc Đại Đế. Xin với trừ hình phạt bào lạc trong địa ngục. Bào lạc là gì? Đốt cục sắt. Đốt Sau khi đốt nóng đỏ rồi liền bắt tội nhân ôm lấy, việc này vô cùng tàn khốc. Chúng ta gọi là kinh phạt vô nhân đạo. Hy vọng Đông Nhạc Đại Đế có thể có lòng nhân từ, mà phí bỏ hình phạt rất tàn khốc này. Đông Nhạc Đại Đế không nói gì. Chỉ sai hai tiểu quỷ dẫn ông Dương đi. Thực tế là dẫn đến chỗ sự phạt để xem. Ông Chương liền đi theo hai tiểu quỷ này, đại khái là đi hết một đoạn đường tương đối xa, rồi hai tiểu quỷ này nói với ông tới rồi chỗ sự phạt chính là ở chỗ này. Ông nhìn nhưng không thấy, lúc này mới bỗng nhiên hiểu được. Trong Kinh Phật nói, đi là cảnh giới do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Không phải do Diêm La Dương dựng nên Diêm La Dương không có cách gì phế trừ, Là do nghiệp lực của chính bạn biến hiện ra Từ đây mới hiểu được đạo lý giảng trong Kinh Phật Tất cả những cảnh giới trong địa ngục này Như dụng cụ tra tấn Và xoa ác quỷ Đều là cảnh tượng do bản thân tạo tác ác nghiệp biến hiện ra cũng giống như là nằm mộng vậy tướng có nhưng thể không sự có nhưng lý không cái thấy được sai khác muôn vàng chính là do ý niệm vọng tưởng của bản thân biến hiện ra Thế nên, Phật dạy rất hay, hết đại Pháp từ tâm tưởng sanh. Tam ác đạo cũng là từ tâm tưởng sanh. Tại sao trong tâm có ác điểm? Chúng ta hiểu được đạo lý này, thì sau đó mới biết. Nếu như không muốn nhìn thấy tam ác đạo, thì nhất định phải dứt trừ những ác điểm ở trong tâm. không những không nói lời ác thân không tạo ác nghiệp ngay ý niệm cũng không được khởi lên hết thể pháp từ tâm tưởng sanh hết thầy cảnh giới đều là pháp pháp giới không có một chuyện gì không phải từ tâm tưởng sanh người có định lực nhìn thấy thánh nữ bà la môn vừa chứng niệm phật tam muội, bởi vì cô nhớ mẹ nên cảnh giới này liền hiện ra quỷ dương vô độc đến tiếp đón cô khệ thủ đi là lễ bái Đến tiếp đón cô, rất có lễ phép, hỏi cô, Thiện tai Bồ Tát, thiện tai là xưng tán. Hiếm có dịp được Bồ Tát quan lâm đến địa ngục, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Ngài đến đây. Xin xem tiếp kinh doanh Thời bà la môn nữ dẫn quỷ dương viết Thử thị hà sứ Vô độc đáp viết Thử thị đại thiết di sư ti diện đệ nhất trùng hại Đây là cảnh giới cô nhìn thấy Núi Đại Thiết Di, rốt cuộc là ở chỗ nào? Trong Kinh Phật nói, ở chính giữa Tứ Đại Bộ Châu là núi Tu Di. Núi Tu Di rốt cuộc là ở đâu? Bảy tầng núi, tám tầng biển, bảy tầng núi ở đâu? Trong kinh đói, biển, nước mặn Chúng ta hiện nay thấy nước biển có gì mặn Cảnh Phật nói Không phải cảnh giới của phàm Phu chúng ta phàm Phu chúng ta không nhìn thấy Chuyện này có thật không? Khẳng định là có Vì tại sao chúng ta không nhìn thấy Vì chúng ta không có khả năng đột phá các tầng không gian. Nếu chúng ta có công phu định lực, có thể nhìn thấy không gian 4 triệu, không gian 5 triệu, không gian 6 triệu, thì những chân tướng sự thật này nhất định sẽ phơi bậy trước bắt. Địa ngục này, tầng biển thứ nhất ở phía tây của núi Thiết Di, cô bà la môn ở trong đỉnh nhìn thấy giới hạn trong đỉnh đã bị đột phá chúng ta biết ở trung quốc vào đời đường đại sư trí giả đọc kinh Pháp hoa nhập định trong đỉnh ngài nhìn thấy núi linh thú Thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Vẫn đang dạng kinh Pháp Hoa Ở núi Linh Thứ Ngài còn ở lại nghe một buổi Đây là nói trong lúc nhập định Ngài đã siêu việt thời gian Đại sư trí giả cách Phật Thích Ca Quảng Một ngàn bảy trăm năm Đi là nói Ngài có thể quay trở về quá khứ, Tự mình ở núi thiên thai Ngồi ở đó như như bất động Ngài có thể nhìn thấy núi linh thứ Ở Ấn Độ Đi là siêu việt không gian Do đó chỉ cần có công phu định lực Trong định không còn phân biệt Chấp trước nữa thì có thể đột phá thời gian và không gian. Thời xưa và hiện tại, có nhiều người tu định đều có năng lực này. Đây là việc chúng ta có thể tin được. huống Chi là cô bà Lam môn chân thành, khẩn thiết, dụng mạnh, tinh tấn. đạt được niệm Phật tam bụi. Thế nên, cô nhìn thấy cảnh giới địa ngục. Hãy xem đoạn kinh tiếp theo. Thánh nữ dấn viết ngã văn thiết di chi nội địa ngục tại trung tị sự thật phủ. Tôi nghe, nghĩa là quá khứ thường đọc kinh, nghe kinh. Nghe trong kinh Phật nói Biển lớn trong núi Thiết Di có đại địa ngục Hỏi rằng đó phải là sự thật hay chăng Từ đây có thể thấy Tuy thường thường nghe kinh Thường thường đọc kinh Ủng tin tưởng lời Phật giảng Nhưng vẫn nghi vấn như thường Nếu không hoài nghi Đến chỗ này còn hỏi quỷ dương làm gì? Không cần hỏi họ Do đó mới biết khó xây dựng lòng tin dường nào. Trong kinh điển Đại Thừa, Đại Kinh Đại Luận như Hoa Nghiêm Đại Trí Độ Luận đều nhiều lần nói rõ lòng tin khó được. lòng tin là bước đầu vào đạo là mẹ của tất cả công đức cội nguồn của bồ tát tu hành chứng đạo ở tại lòng tin lòng tin chân chánh được xây dựng sẽ không bị lay động tu hành chứng quả đâu cần phải ba đại a tăng kỳ kiếp không cần phải lâu như vậy lòng tin của phạm phu chúng ta gọi là đạo tâm sương sớm rất dễ bị lay động một cơn gió thổi nhẹ thì lòng tin bay mất tiêu rồi vậy thì còn thành tựu gì nữa Trong kinh, chúng ta đọc được rất nhiều. Chúng ta cũng xem thấy rất nhiều trường hợp. Từ xưa đến nay, Thế Pháp, Phật Pháp. Bất hiếu cha mẹ, nghịch sư, phản đạo. Nếu có thành tựu, Thì đều lọt vào trong ma đạo Thành tựu trong tương lai của họ Không phải là Phật đạo Mà là ma đạo Chúng ta có tin hay không? Những điều này đều do Phật nói trong kinh Là do ma nghiêm trì Chánh pháp Nhất định là từ hiếu dưỡng cha mẹ. Phụng sự sư trưởng. đi theo lời dạy tu học như lý như pháp thì mới thành tựu. Đây là chúng ta ở trong kinh luận đại thừa đọc được không thể không rõ ràng. Không thể không lắng lòng mà thể hội. Hãy xem tiếp câu trả lời của vô độc. Vô độc đáp viết, thật hữu địa ngục. Trả lời cô vô cùng khẳng định, đích thực là có địa ngục. Con người ở thế gian này, nó thực ra trong sáu đẻo. Thì những đẹo khác tạo ác ít. Cơ hội cơ duyên tạo ác không nhiều. Còn người thế gian cơ hội tạo ác quá nhiều. Thiên nhân thì hiếu thiện hiếu đức. Chỉ có Atula, tập khí chư đoạn. Vẫn còn tiếp tục tạo ác. Chúng sanh trong ác đạo Chúng ta gọi là cõi sanh, cõi quỷ Cõi địa ngục Chỉ có thọ tội Hoàn toàn không có cơ hội tạo ác Cơ hội tạo ác trong cõi ngà quỷ và cõi súc sanh đều ít. Rắn độc, thú dữ. Tâm rất độc. Nhưng nó cũng chỉ sát hại chúng sanh khác loài, sát hại cũng có hàng. Trong một đời, nó có thể sát hại bao nhiêu sinh mạng, chúng ta xem những thú dữ như sư tử hổ khi chúng đó ăn no rồi những con thú nhỏ ở kế bên đi qua đi lại hình như nó không nhìn thấy vậy chúng ta xem thấy chương trình thế giới Động vật trên tivi cả đời nó soát xanh ít đâu có như con người Con người giết hại sinh mạng Không nhất định gì biến ăn Thế nên vậy tạo nghiệp nhất Người giết người Không phải vì muốn ăn thịt người Ngày nay tạo vũ khí hạt nhân Một cái bom nguyên tử thả xuống Có thể giết mấy trăm ngàn người Mấy triệu người Bạn nói xem tạo tội nghiệp này nặng bao nhiêu Họ làm sao không đòi địa ngục cho được Địa ngục từ đâu đến Từ ác nghiệp biến hiện ra tuy không phải do phật tạo Cũng không phải do quỷ thần tạo Mà là do nghiệp lực của mình biến hiện ra Chúng ta xem kinh văn Thánh nữ dấn viết, ngã kim dân hà, đắc đáo ngục sở. Thánh nữ hỏi vô độc quỷ dư. Tại sao tôi lại đến chỗ này? Chính cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vô độc đáp viết, nhược phi oai thần, tức tu nghiệp lực. phi tử nhị sự chung bất năng đáo Vì là đã nói rõ giống như vừa rồi chúng ta nói về chuyện của ông Trương Thái Viêm Ông Trương không tạo nghiệp địa ngục cũng không phải Bồ Tát Cho nên địa ngục ngay trước mặt nhưng ông không nhìn thấy Nếu không phải hai nguyên nhân này Đi vô địa ngục cũng không thấy gì Cái gì cũng không thấy Nhất định phải có Hai điều kiện Thứ nhất là Oai thần Đó là Bồ Tát đến địa ngục Để độ hóa chúng sanh Họ có thể thấy Thứ hai là nghiệp lực Chính là tạo tác tội nghiệp địa ngục Quả báo hiện tiền Thánh nữ Hữu vấn Thượng thủy hà duyên Nhi nại dụng phí Đa chư tội nhân Cập dị ác thú Cô hỏi vô độc Tại sao nước ấy lại Sôi sùng sục như vậy Dũng phí giống như nước đun sôi vậy Nước này rất nóng Không phải là nước mát Giống như nước sôi Tình trạng ở trong biển lớn là như vậy Nhiều tội nhân và thú dữ trôi nổi ở trong nước Đây là duyên cớ gì? trong kinh lăng nghiêm nói về tình hình này vô cùng tường tận nói rõ hiện tượng và đạo lý cho chúng ta đó gọi là tạo thập tập nhân thọ lục giao báo tập chính là tập khí bạn tạo mười thứ tập khí bất thiện chính là tập khí của mười ác nghiệp tạo thượng phẩm tập ác thì bạn sẽ cảm thọ lục giao báo trong địa ngục vô độc đáp giết tự thị diêm phù đề tạo ác chúng sanh tân tử chi giả Đây là định huống mà Thánh Nữ nhìn thấy. Diêm Phù Đề chính là địa cầu này của chúng ta. Không phải là chỗ khác. Là bổn địa của chúng ta. Những người này mới chết. Kinh Tứ Thập cửu Nhật Hậu, Vô Nhân Kế Tự, Di Tác Công Đức, Cứu Bạc Khổ Nạn, Sanh Thời Hữu Vô Thị Nhân, Đương cứ, bộ nghiệp, sợ cảm địa ngục, tự nhiên tiên độ thử hải. Chúng ta đã đọc câu tạo ác chúng sanh. Đọc đến những kinh văn này thì lông tóc dược đứng. Đây không phải nói người khác, mà là nói chính chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác. Giống như trong kinh địa Tạng nói, không có gì không phải là tội. Hiện nay, mỗi ngày đều tạo, mỗi ý niệm đều tạo, tạo không ngừng. Một khi hơi thở không còn, thì làm sao đây? Đúng như trong Phật Pháp có nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát có tâm cảnh giác, chúng sanh ngu si, ngu bụi. Lúc quả báo chưa hiện tiền thì không bàn đến, không tin tưởng. Nhưng đến lúc quả báo xảy ra rồi thì hối hận không kịp. Thế nên, Đức Phật mới dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. cái gì là thiện phật dạy cho chúng ta pháp căn bản ba tình nghiệp được nói trong quán kinh là tam phước phật dạy rõ ràng như vậy sáng tỏ như vậy ba điều này là chánh nhân tình nghiệp của ba đời chư phật Đây chính là thiện. Trái với thiện chính là ác. Ác là mặt trái của thiện. Chúng ta trong một đời này, những gì mình làm là tương ứng với thiện hay là tương phản với thiện. Tương phản chính là tạo ác. Nếu tương ứng với thiện Thì là phước báo nhân thiên Nếu tương ứng với ác Thì là quả báo ở tam độ Trong địa ngục Tình nghiệp tam phước Điều thứ nhất là phước nhân thiên Bạn có thể làm được Thì đời sau sẽ sanh đến cõi người, cõi trời hượng phước Còn nếu như làm không được Vậy thì phải xem tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ Mà đi thọ báo trong ba đường ác Ba đường ác là Nhà quỷ, súc sanh, địa ngục Xem bạn tạo ác nhẹ hay nặng Điều thứ hai là phước điệu thừa Nếu như bạn làm được tương ứng Y giáo phụng hành Quả báo nhất định sẽ ở cõi trời Hưởng phước trời Nếu tu hành có công phu Chứng đến sơ quả, dị quả, tam quả Thì sẽ đến ngụ bất hoàng thiên Trời tình cư để hưởng bước Nếu như là trái ngược Thì nhất định sẽ ở địa ngục, nhà quỷ, thọ báo Không có súc sanh Trong cõi người có súc sanh Quả báo của súc sanh thì nhẹ Còn địa ngục, ngạ quỷ thì quả báo nặng. Tại sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn phước của điều thứ nhất. Cho nên nếu bạn tu được thì phước lớn, nếu trái ngược thì đọa lạc cũng khổ. Cùng một đạo lý. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Nếu bạn y giáo phụ hành, Thì bạn sẽ làm Bồ Tát, siêu phạm nhập thánh. trước trái người thì nhất định sẽ đoạ địa ngục. Không đoạ ngạ quỷ xuất sanh, nhất định đoạ địa ngục. Chúng ta phải hiểu thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Hiểu cả lý, lẫn sự. Rồi sau đó, chúng ta mới tin sâu không nghi. Công phu thường ngày phải tu ở chỗ nào? Tu ở chỗ khởi tâm, động niệm. Niệm niệm đều tương ứng với Phật. Niệm niệm đều tương ứng với Đạo. Đạo là gì? Đạo là chân như tự tánh. Tương ứng với tánh đức Đời này chúng ta hy vọng được giảm sanh mới có thể đạt được. Làm sao có thể làm ác hoài được đời người ngắn gũi, đau khổ, Nhất là thời đại ngày nay. Cả thế giới động loạn, tai nạn, thay đổi du thường. nhất định phải giác ngộ hết tẩy sự việc trên thế gian đều như mộng, như huyển một thứ gì cũng không có được đây là sự thật gần đây chúng ta xem thấy kinh tế Đông Nam Á suy thoái bao nhiêu người có tiền có của bình thường đều là những người hiện khách ghê gấm Một thời gian sau thì nghe người ta nói họ tự sát rồi. Tại sao lại tự sát bị phá sản? Trong kinh Phật dạy tài là của chung năm nhà. Chúng ta hiểu rồi, một chút cũng không dính nhiễm. Một lòng hướng về đạo. vậy chúng ta mới được cứu. Trong kinh Phật nói, tài sắc danh thực thùy là ngũ dục là năm gốc rễ của địa ngục. Nếu bạn tham luyến không muốn xả, thì cảnh giới địa ngục đó trong kinh Địa Tạng bạn sẽ có phần. Những cảnh giới mà cô Bà La Vô thấy đó là những chúng sanh tạo ác nghiệp trên địa cầu của chúng ta. Bạn hãy xem chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hay ít. Ở đây chẳng nói người tin Phật mới đoạn địa ngục. Người không tin Phật thì sẽ không đọa địa ngục, không có việc này. Nếu như nói người không tin Phật sẽ không đọa địa ngục vậy thì chúng ta đừng tin Phật nữa. Người không tin Phật vẫn đọa địa ngục như thường. Bất luận bạn tin hay không tin? Bạn tu thiện nhất định sẽ sanh thiên, bạn tạo ác nhất định sẽ đọa lạc. Là đạo lý nhất định, bất luận bạn tin hay không tin? Những người mới chết trải qua 49 ngày. Không có con cháu dung bồi phước cho họ. đạo lý và phương pháp cúng thức cho người mất đều phát xuất từ kinh địa tạng. Trong kinh Phật có nói, sau khi người ta chết rồi, vẫn chưa có đi đầu thai ngay. Đây là thân trung ấm. Thân trung ấm cứ bảy ngày có một lần biến dịch sanh tử. Họ rất khổ. Cho nên cứ bảy ngày làm cho họ một lần phật sự siêu độ. Hầu nhằm giảm bớt đội đau khổ của họ tu phước cho họ. Lúc sanh tiền lại chưa làm được chút Phước lành. Không làm được việc tốt đâu cả Đương cứ bổ nghiệp sợ cảm địa ngục Tự nhiên tiên độ thử hải Tự nhiên nghĩa là không có bất cứ ai bức ép họ Địa ngục không phải do người ta tạo dựng Cũng không phải do Diêm La Dương thiết lập Tự nhiên thiên nghiệp lực hiện tiền Thì mới có hiện tượng này Chúng ta xem tiếp đoạn kinh tiếp theo Hải đông thập dạng do tuần Hữu hữu nhất hải Kỳ khổ bội thử Bị hải chi đông Hữu hữu nhất hải Kỳ khổ phục bội Càng vào trong thì tội nghiệp càng nặng Cái khổ phải chịu, tăng thêm, tăng thêm gấp nhiều lần. So với những gì bạn thấy ở đây. Hiện nay, những cảnh bạn xem thấy là tầng biển thứ nhất. Tuy là tạo tác ác nghiệp nhẹ, nên bạn nhìn thấy. Tội cực nặng đó, bạn chưa thấy. tam nghiệp ác nhân chi sở chiêu cảm cộng hiệu nghiệp hải kỳ xứ thị giả cảnh mà bạn nhìn thấy trong kinh Phật gọi là biển nghiệp, biển nghiệp là biển khổ. Ba nghiệp là thân ngữ ý tạo tác ác nghiệp bất thiện. Mới bị những quả báo này. Địa ngục là như vậy. Mười pháp giới cũng như vậy. Hiện tượng này đều do tự tâm biến hiện kinh hoa nghiêm nói về một nguyên tắc chung cương lạnh chung là duy tâm sở hiện duy thức sở biến duy tâm sở hiện trong ấy không có thức không có thức chính là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Chứ gì nên biết vọng tưởng là a lại gia Chấp trước là mạc na, phân biệt là ý thức thứ sáu. Nếu như không dùng tám thức, không dùng tám thức 51 tâm sở, thì đó chính là duy tâm sở hiện, cảnh giới duy tâm sở hiện. Trong kinh Phật gọi đó là nhất chân pháp giới. nếu bạn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đã khởi biến hóa trong nhất chân pháp giới duy thức sợ biến tùy theo nghiệp lực của bạn nghiệp lực chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra thập pháp giới thập không phải là một con số chứ gì phải hiểu thập tiêu biểu cho vô tận Giọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người không giống nhau Không tương đồng Pháp giới biến hiện của mỗi người không giống nhau Thế nên Pháp giới du lượng vô biên. Nếu trôi vào tham sân si mạng Thì những cảnh giới biến hiện ra chính là biển nghiệp nói ở đây đây là thánh nữ bà Môn đích thân nhìn thấy biển nghiệp này, xin xem tiếp kinh văn, thánh, thánh nữ hữu vấn quỷ dương vô độc giết, địa ngục hà tại? cô liền đến hỏi địa ngục ở đâu? vô độc đáp giết, tam hại chi nội thị đại địa ngục. Đại. Biển nghiệp bà bạn nhìn thấy hôm nay, biển nghiệp này chính là địa ngục. Kỳ số bá thiên, các các sai biệt. Địa ngục lớn còn có địa ngục nhỏ phụ thuộc. Sở dị đại giả, cụ hữu thập bát Đây là người thế gian chúng ta thường nói 18 tầng địa ngục. 18 địa ngục là nói đại địa ngục. Thứ hữu ngụ bách, cổ độc du lượng. Thứ hữu thiên bách, diệt du lượng khổ. Đại địa ngục trong kinh nói Có 8 ngục lạnh, 8 ngục nắm Ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết Đại địa ngục đều ở phía dưới núi thiết gì Chúng ta xem kinh thiết Thánh nữ hữu vấn Đại quyển dương giết Ngã mẫu tử lai, dị cửu, bất tri hồn thần, đương chí, hà thú Cô đến hỏi thăm chuyện của mình Cô nói với quỷ dương vô độc rằng Mẹ của tôi mới mất không bao lâu Không biết là hiện nay thần hồn của bà Đang ở chúng nào Người thế gian chúng ta gọi là linh hồn Quỷ Dương dẫn thánh nữ viết Bồ Tát Chi Mẫu tại sanh tập hà hành nghiệp. Quỷ Dương hỏi, mẹ của cô kia còn sống hay làm nghề gì? Hỏi nghề nghiệp hay làm thì biết được nghiệp của bà tạo là thiện hay bất thiện. Đại khái có thể phán đoán sau khi chết đi thì bà sẽ sanh đến cõi nào. Thánh nữ đáp giết ngã mẫu tà kiến. Tri kiến bất chánh. Đi chính là chánh và tà. Thế nào gọi là chánh tri chánh kiến? Chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. nói thật ra tri kiến của lục đạo phạm phu đều bất chánh đây là điều chúng ta nhất định phải biết nếu như chúng ta có chánh tri chánh kiến thì làm sao lại sanh đến lục đạo vậy ngoài lục đạo là thanh danh duyên giác bồ tát phật thanh danh Là chánh giác Bồ-Tát là chánh đạn chánh giác Quỷ dư hỏi Thánh Nữ Về chuyện của mẹ cô Ở đây xưng cô là Bồ-Tát Mẹ của Bồ-Tát Khi còn sống hay làm nghề gì Thánh Nữ nói Mẹ của cô tà kiến. ta và chánh đều có tiêu chuẩn trong phật pháp thì tri kiến của a la hán mới được tính là chánh tri chánh kiến thế nên trong kinh phật nhắc chúng ta lúc còn chưa chứng quả vị a la hán Thì không thể tin tri kiến của mình Nếu bạn cho rằng tri kiến của bản thân là chính xác Thì sẽ có vấn đề Tại sao nói tri kiến của A-La-Hán mới là chánh tri chánh kiến A-La-Hán đã đoạn dứt kiến tư phiền não cũng chính là nói xem việc gì cũng khách quan. nói như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn. tại sao? ngài không có ngã, vô ngã, đã đoạn ngã chấp rồi. Lúc đạo phàm phu khởi tâm động niệm đều có tôi, có tôi thì sẽ có thành kiến, có quan niệm chủ quan. tự nhiên bạn sẽ nhìn sai đối với hết thảy sự lý. Tôi cho rằng đúng Tôi tin rằng chính xác Là cách nhìn của tôi Chứ thì hỏng rồi Thế nên Đoạn dứt kiến tư phiền não Thì tri kiến mới được xem là Chánh tiêu chuẩn là ở chỗ này Chưa đoạn kiến tư phiền não Thì chánh tri chánh kiến ở đâu ra Hiện nay, chúng ta phải làm sao? Chúng ta mới bắt đầu học Phật. Một phẩm kiến tư phiền não cũng chưa đoạn. Biện pháp duy nhất là nương nhờ vào Phật. Vì vậy, vậy phải nói đến tầm quan trọng của Tam Quy Y. Y Pháp chứ không y người. Học Pháp nhất định phải có thầy chỉ đạo. Nếu không có thầy chỉ dẫn Thì bạn ở trong Phật Pháp Cũng không có cách gì để nương dựa Kinh luận Phật nói quá nhiều Nếu bạn nương dựa vào tất cả kinh luận Thì bạn không có trí tuệ Chẳng có trí tuệ Trong kinh này Phật nói không Trong kinh kia lại nói có Rốt cuộc là không hay là có Sẽ làm cho bạn mơ hồ Bạn không có cách gì để nương dựa Lúc tôi mới học Phật Đại học Đài Loan, có một vị giáo sư Cũng rất nổi tiếng, hiện nay đã qua đời Ông bảo với tôi Ông nói, trong Kinh Phật giảng Có lúc đó có lý, có lúc thì không có lý Tôi nói, chỗ nào không có lý Ông nói, tôi đã xem Kim Kim Cang Tôi hỏi, Kim Kim Cang nói như thế nào Ông nói, giống như hai tụ nước đổ qua đổ lại Lúc thì đó có, lúc thì đó không Suốt cuộc là có hay là không Làm cho người hiểu đôi đàn đều được Thế nên Phật nói, Phật Pháp không người giảng dù có trí cũng không hiểu. Đừng thấy đây là giáo sư đại học nổi tiếng rồi cho là thông suốt. Không đúng đâu. Do đó mới biết chánh thi chánh kiến khó lắm. Không có chánh thi chánh kiến, nếu là người tà kiến thì còn kinh chê tam bảo. Sợ là chúng ta tuy đã xuất gia, nhưng cũng phạm lỗi này. Bất tri bất giác, tạo ra những tội nghiệp này, chính mình cũng không biết. Cứ cho rằng mình làm như vậy. Không có sai lầm, luôn nhìn thấy lỗi của người khác. Thiết hoạt tạm tính, toàn hữu bất kính. Bốn câu nói này của cô, chúng ta hãy nghĩ kỹ một chút quan sát thế gian này, rồi phản tĩnh lại bản thân, sợ rằng chính mình cũng phạm. Lòng tin của chúng ta là đạo tâm sương sớm, Lúc có, lúc không Chẳng vừa qua nội thử thách Gặp một chút sóng gió Đạo tâm của chúng ta liền mất hết Tính tâm liền không còn Kính, cái chữ này càng không dễ Kính được sân khởi từ lòng tin Nếu không tin thì làm sao có tâm cung kính Đối với Phật, Bồ Tát, đối với cha mẹ còn không cung kính vì làm sao có thể kính người, kính việc, kính vật Làm không được Do đó bà mới biết được việc này rất khó Đọc xong bốn câu này Chúng ta phải nhắc nhở chính mình Thường lấy bốn câu này Làm bài minh để ở đối diện chỗ ngồi Tử tuy nhật thiện vị tri sanh xứ Nhật thiện nghĩa là chết chưa bao lâu Không biết hiện giờ bà sanh đến chúng nào vừa nói ra câu này thì quỷ dư liền biết được. Nói chung là biết được bà rơi vào cõi nào. Vô độc nhấn giết Bồ Tát Chi Mẫu Tánh Thị Hà Đặng. Đây là hỏi thêm lần nữa tên của mẹ cô là gì? Thánh nữ, đáp viết, ngã phụ, ngã mẫu, câu bà la môn chủng. Ở Ấn Độ, bà được xem là dòng dõi quý tộc. Từ xưa đến nay, Ấn Độ phân đáp bốn giai cấp rất nghiêm ngặt. Tôn quý nhất là bà la môn. Phụ hiệu thi la thiện kiến, mẫu hiệu duyệt đế lợi. Nói tên cha mẹ của cô ra. Tên này cũng rất là hay Đều là tên tốt Tuy là tên tốt Nhưng việc làm chẳng tốt Danh không phù hợp với thật Vô độc hiệp trưởng Khải Bồ Tát viết Nguyện thánh giả, khước phản bộn xứ, vô chí ưu ức bi luyến. Vô đọc sau khi nghe xong. Đây là Khải bạch, Khải là rất cung kính. rất cung kính thư trình giới thánh nữ. Hay dùng lời hiện nay để nói. Khải nghĩa là báo cáo. Nói rất cung kính, xin thánh nữ hay trở về, chớ nên ưu buồn. Tại sao? Chuyện đế lợi tội nữ, đích thật là bà đã đến địa ngục rồi. Đã ở đây thọ khổ, không sai. Chuyện của bà, mọi người đều biết. Sanh thiên dĩ lai, kinh kim tam nhật. hiện tại bà không còn ở đây. Bà từng ở đây thọ tội nhưng đã sanh lên trời, sanh lên trời đau lợi. dân thừa hiếu thuận chi tử vì mẫu thi cúng, tu phước bố thí, giác hoa định tự tại dương như lai tháp tự. Nghe nói bà có con gái rất hiếu thuận. Vì bà mà tu phước. Cô tu phước. Cúng Phật. Bố thí. đi là hiếu cảm thiên địa, tâm hiếu chân thành, cảm động thiên địa vĩ thần. Trong kinh giảng cho chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, gồm dưỡng thân cha mẹ. Dưỡng tâm cha mẹ Dưỡng chí cha mẹ Người thế gian thường Trông mong con trai thành rồng Con gái thành phượng Đó là chí của cha mẹ Cũng chính là hy vọng con cái của mình Tương lai có thành tựu chân chánh tài ba xuất chúng. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ trong thế gian có tà kiến, cứ cho rằng ở trong thế gian đạt được công danh phú quý là tài giỏi hơn người. Quan điểm này sai lầm. Như thế nào mới chân thật là tài ba xuất chúng, siêu phàm nhập thánh? thành Phật, thành Bồ Tát đó mới chân thật là ai ba suốt chúng. Hết thể thành tựu trong thế gian không thể sánh bằng. Thành tựu tới đâu trong thế gian cũng không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ có làm Phật, làm Bồ Tát không những siêu diệt lục đạo mà còn siêu diệt thập pháp giới, đó mới là thành tựu chân chánh. Người làm cha mẹ chưa có học Phật thì không biết đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta đã tiếp xúc Phật pháp, sáng tỏ rồi, chúng ta phải làm được. Không thể nói, cha mẹ không biết thì chúng ta không làm. Việc tốt, việc thiện. Tuy là cha mẹ không biết, đến khi chúng ta làm được, cha mẹ sẽ đạt được lợi ích lớn. Mẹ của Bồ Tát, vậy còn gì để nói? Cúng Phật, Bố Thí, ba hạnh này đều có ở đây nói thiết cúng chúng ta đã đọc ở phía trước thánh nữ bà la môn cúng dường hình tượng của đức phật giác hoa định tự tại dương cô ở thời tượng pháp Cảm động Phật đến dạy cô phương pháp tu hành Sau đó cô về nhà Dụng mạnh tinh tấn Y giáo phụ hành Đây là tu phước Đây là bố thí Tu phước Bố thí cho ai? Cho người mẹ mới mất của cô Thế nên, việc bố thí này của cô là tu pháp bố thí. Đây không phải là tài bố thí. Trong việc cúng dường, đây là pháp cúng dường, y giáo phụng hành cúng dường. Phước này lớn lắm. Thế nên, quỷ dương nói, Phi duy Bồ Tát chi mẫu đắc thoát địa ngục. không phải chỉ có mẹ của bồ tát được thoát khỏi địa ngục thoát ly biển khổ ưng thị vô gián tội nhân tự nhật tất đắc thọ lạc câu đồng sanh ngật mẹ của bồ tát có được người con hiếu thảo và được phước này Nên đã sanh lên trời Những người ở địa ngục cùng chịu tội với bà Tất cả đều được hưởng ké Đều nhờ phước báo đó mà cùng sanh lên trời Không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát được sanh lên trời Những người trong địa ngục cùng chịu tội với bà lúc đó đều được sanh lên trời sau đó bạn mới biết phước báo của sự bố thí thật không thể nghĩ bàn công đức y giáo tu hành của thánh nữ bà La môn không thể nghĩ bàn đây là sự thật không phải kể chuyện thời xưa không phải lấy chuyện này để quyến thiện Chứ gì phải biết Một trăm phần trăm là sự thật Chính bạn tu hành thành tựu Sẽ độ được biết bao nhiêu người Thế nên trong Phật Pháp thường nói Không thể nghĩ bàn Cảnh giới không thể nghĩ bàn Từ chủ này Chúng ta cũng có thể hiểu được Dài phần Quỷ Dương Ngôn Tất Hiệp trưởng Di Thoái Quỷ Dương Báo cáo chuyện này xong rồi Ông liền cáo lui Bà La Môn Nữ Tầm như mộng quy Giống như Đang nằm mộng vậy Thật ra Cô không phải ở trong mộng, mà là trong định Từ trong định xuất định Ngộ thử sự dĩ Cô giác ngộ rồi Biết rõ hoàn toàn chuyện này Hoàn toàn sáng tỏ Tiện ư giác hoa định tự tại dương như, như lai Tháp tượng chi tiền Lập hoàng thể nguyện Nguyện ngã tận dị lai kiếp Ứng hữu tội khổ chúng sanh, quản thiết phương tiện, sự linh, giải thoát. Đây là lần phát quyền đầu tiên khi ở nhân địa của địa tạc Bồ Tát. Lần thứ nhất phát tâm học Phật là Đại trưởng Giả. nhìn thấy hình tượng của Phật, rồi phát tâm. Phía trước, tôi đã nhiều lần nêu lên với các bạn đồng học, phải có hình tướng tốt. Thường thường nghĩ đến chúng ta là đệ tử Như Lai, đặc biệt là đệ tử Di Đà. Di Đà là ánh sáng tôn quý nhất vua trong các vị phật làm sao chúng ta có thể làm mất mặt a di đà phật được nếu như tâm địa chúng ta khởi lên một niệm bất thiện thì sẽ có lỗi với a di đà phật khi chúng ta làm một việc bất thiện thì chúng ta có tội nghiệp rất nặng Làm sao xứng đáng là học trò của A-di-đà-phật? Học trò của A-di-đà-phật là như thế này ư? Chân chánh là một học trò tốt của A-di-đà-phật, nhất định phải y giáo phụng hành. Tại sao dạy bạn mỗi ngày phải đọc tụng Đại Thừa? Mỗi ngày đọc tụng Đại Thừa chính là giúp luôn luôn ghi nhớ lời dạy của A-di-đà-phật. Những gì Phật dạy chúng ta làm, chúng ta làm được hay chưa? Những gì Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta còn làm hay không? Nếu như chân thực xứng đáng với danh nghĩa là học trò của a di Đà Phật thì một đời này của bạn nhất định được giảng sanh tình độ. Trong đời hiện tại, nếu người ta không kính trọng bạn, không lấy gì làm lạ cả. Người ta là phàm phu, phàm phu mắc thịt. Ngay cả Phật hoặc cũng không kính trọng, thì làm sao họ kính trọng bạn cho được? Nhưng bạn phải biết, chư Phật hộ niệm, tán tháng. long thiên quỷ thần, Bồ Tát, tôn trọng bạn. tại sao vậy những người này có tha tâm thông có thiên nhãn thông họ có thể nhìn thấy tâm thiện của bạn họ biết khởi tâm động niệm của bạn phàm phu không biết phàm phu ngu si Địa Tạng Bồ Tát ở đây vậy chúng ta phát nguyện, làm ra gương mẫu cho chúng ta xem. Nguyện này chính là Tứ hoàng Tệ Nguyện. Nguyện tôi tận cùng kiếp dị lai Ở đây không có giới hạn về thời gian Là vĩnh hằng. Không phải nói chuyện này Tôi sẽ làm trong thời gian bao lâu Không có Như nói tôi sẽ làm trong một kiếp, mười kiếp Trăm kiếp, ngàn kiếp Không phải vậy mà là tận cùng kiếp dị lai Đối tượng giúp đỡ là những chúng sanh tội khổ này Cũng không có nói nhất định Khi có chúng sanh tội khổ Bất luận là oán hay thân Chỉ cần nhìn thấy có chúng sanh chịu khổ, chịu nạn Thì Ngài lập nhiều phương tiện Giúp cho họ giải thoát Lập nhiều phương tiện là liên quan đến ba nguyện phía sau của Tứ Hoàng Thệ Nguyện. Phía trước là chúng sanh vô biên thể Nguyện Độ. Lập ra phương tiện gì? Lập nhiều phương tiện gì? Đoạn, phiền não, học pháp môn, thành Phật Đạo. Đây đều là lập nhiều phương tiện. Chúng ta tự mình không đoạn phiền não, tự mình không học pháp môn, thì dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? Do đó mới biết, Bồ Tát, đoạn phiền não, đoạn tập khí, học pháp môn, không phải vì mình, mà vì hết thảy chúng sanh cổ nạn. Thậm chí, thành Phật Đạo cũng không phải vì chính mình. Nhìn thế gian này xem, chúng sanh tạo nhiều tội nghiệp cực nặng đến như vậy. Chúng ta phải có tâm nguyện này Hết thảy việc tu học của tôi hôm nay Đều vì họ Không phải vì bản thân Nếu vì mình thì có thể qua loa một chút Có thể tùy tiện một chút Nhưng nhìn thấy vô số chúng sanh Đang tạo tội nghiệp cực nặng Thì một tí tâm dại đải biến giác Chúng ta đều không thể khởi được Vì sao? Vì phải cứu độ những chúng sanh khổ nạn này. Việc gì cũng phải hết lòng. Việc gì cũng phải dũng mạnh, tinh tấn. Nếu bạn muốn hỏi, từ tôi tu hành thành tựu được không? Có thể độ chúng sanh không? Kinh doanh này bày ra đây. Cô Bà La mô một bình tu hành, một bình thành tựu, Không những mẹ cô được đổ, mà ngay cả những người chịu khổ như mẹ của cô. Những chúng sanh này đang bị tra tấn trong địa ngục. Tất cả đều được sanh lên trời. Sự thật này có phải bày ra ngay đây hay sao? Chúng ta còn nghi hoặc gì nữa? Một người thành tựu có thể đổ được vô lượng vô biên chúng sanh. chỉ sợ là cá nhân bạn không thể thành tựu giả bộ làm như thật thì không được vậy thì làm sao có thể giúp đỡ người khác nhất định phải thực sự làm từ bản thân dùng lời nói của thế gian chúng ta đề ra bốn điều tốt giữ tâm tốt Làm việc tốt Nói lời tốt Làm người tốt Những năm gần đây Chúng tôi đề xướng việc này ở khắp nơi trên thế giới Làm một tấm gương tốt cho xã hội đại chúng làm cho xã hội đại chúng nhìn thấy hình tướng này. Đoạn đầu trong kinh nói về trưởng giả tử. Phật thì hiện những hình tướng tốt đẹp, làm cho xã hội đại chúng tiếp xúc đến hình tướng này có được những cảm ngộ, liền có thể cảm động. như vậy là đã độ chúng sanh họ giác ngộ quay về họ học theo bạn hướng về phật pháp học tập người như vậy sẽ được độ người được độ tất nhiên là dần dần sẽ nhiều thêm người này giác ngộ họ sẽ dạy những người xung quanh thân bằng quyến thuộc của họ hàng xóm láng giềng bạn nói xem sức ảnh hưởng này bao lớn nhất định đừng cho rằng cá nhân tôi tu hành có tác dụng gì trong kinh này nói cho chúng ta biết một người tu hành sinh ra hiệu quả không tiện nghĩ bàn điểm quan trọng nhất trong phẩm kinh này là đoạn sau cùng đi tặng Bồ Tát làm ra tấm gương tốt dạy chúng ta phát tâm Phật cáo, văn thù sư lợi, thời quỷ dương vô độc giả, đương kim, tài thủ Bồ-Tát thị, bà Môn nữ giả, tức địa tạng Bồ-Tát thị, đây là chuyện vô lượng kiếp gì trước, hiện nay, tiều đã thành tựu Vô độc quỷ dương ngày trước, bây giờ là tài thủ Bồ-Tát. thánh nữ bà Môn ngày trước, bây giờ chính là địa tạng Bồ-Tát. Đây là chuyện lúc còn tu nhân vô lượng kiếp về trước. Xin xem tiếp Kinh doanh Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh phân thân tập hội phẩm đệ nhị. Nhĩ thời bá thiên dạng ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, du lượng a tăng kỳ thế giới, sở hữu địa ngục xứ, phân thân địa tạng Bồ-Tát, câu lai tập tại đao lợi thiên cung. đoạn kinh doanh này, chưa gì có xem ra ý hướng thực sự ở đâu không? Nhĩ thời là lúc Đức Phật thích ca mâu ni. Tại cung trời đau Lợi Mở ra Pháp hội lần này Lúc chư Phật Như Lai Bồ Tát ở mười phương thế giới Cùng đại chúng dân tập thế tôn cùng văn thù sư lợi bồ tát một người hỏi một người trả lời đến đoạn này là kết thúc con số nêu ở đây là một con số thiên văn chúng ta xem thấy con số này thật đúng là con số thiên văn không có cách gì tính nổi bá thiên dạng ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết. Sau đó là du lượng a tăng kỳ thế giới. Thế giới du biên. Chúng sanh vô tận. Những chỗ nào có địa ngục là có phân thân địa tạng. Kim địa tạng ở cửu hoa sơ của chúng ta cũng là một phân thân Vô lượng vô biên phân thân, một phân thân Đều đến tụ hội ở cung trời đau lợi Chứ vị phải biết Đây là nói rõ Những người ở thế gian tạo tội nghiệp Đọa địa ngục nhiều đến như vậy Nên địa tạm Bồ Tát mới phân thân. Phân ra nhiều thân như vậy, Vậy thì bạn biết được có bao nhiêu địa ngục, Bao nhiêu người ở thế gian này tạo tội nghiệp địa ngục. Ý nghĩa chủ yếu là ở chỗ này. Thế nên, nhìn thấy hiện tượng này, Thật đáng sợ vô cùng. Tại sao chúng sanh tạo những tội nghiệp này không có người dạy? Hết tệ chúng sanh đều có thiện căn. Đều có tâm hướng thiện. Đáng tiếc không có người chỉ dẫn. Không có người giúp đỡ họ. Dụng ý chân chánh của Phật ở trong kinh này chính là dạy chúng ta phải học theo địa tạng Bồ Tát. Phải làm phân thân của địa tạc Bồ Tát Chúng ta có thể phát nguyện Chúng ta có thể tự làm gương mẫu Làm tiêu chuẩn Nơi nơi khuyên bảo hết thảy chúng sanh Đoạn ác tu thiện Đây chính là tâm của địa tạng Bồ Tát Nguyện của địa tạng Bồ Tát Hành của địa tạc Bồ Tát Tứ chúng đồng tu Ở bất cứ đâu Cũng phải nhớ Vì mọi người làm ra tấm gương tốt Ở gia đình của bạn Vì vì người nhà của bạn mà làm ra tấm gương tốt Ở đạo tràng này thì vì tất cả thứ chúng đồng tu trong đạo tràng Làm ra tấm gương tốt cũng nên nói người ta không làm Thì tại sao tôi phải làm Vì là bạn sai rồi Họ đọa địa ngục Tại sao tôi không đọa địa ngục Không phải là ý nghĩa này hay sao Ông đó đọa địa ngục Tôi phải cứu ông đó Làm sao tôi cứu ông đó đi? Tôi làm gương mẫu cho ông xem. Như vậy mới đúng. Còn như nói, ông tham tiền, tại sao bảo tôi không tham? Ông tranh quyền đoạt lợi, tôi cũng tranh quyền đoạt lợi. đi chính là làm ra một kinh tưởng địa ngục. Kéo tất cả mọi người vào địa ngục Như vậy là sai rồi Chúng ta nhìn thấy người ta đọa địa ngục Chúng ta phải làm tấm gương tốt thoát ly địa ngục Làm tấm gương tốt siêu diệt biện khổ Để cho họ xem như vậy mới đúng Cho dù nói người ta làm Rất nhiều người đều làm Toàn bộ người trên thế giới đều làm Nhưng bản thân tôi không làm Người làm thì mê hoặc điên đảo Người không làm thì giác ngộ quay về Phải hiểu đạo lý này Ở thế gian này Dùng miệng để khuyên người Rất khó Bạn khuyên người ta làm, nhưng tại sao bạn không làm? Làm sao người ta tin được? Nhất định tự mình phải làm được. Thì mới có thể khơi gợi được lòng tin của người khác. Mới có thể dẫn dắt người ta hướng thiện. Bản thân nhất định phải thực hành. Phật dạy Thánh Nữ Bà La Môn như vậy cũng chính là dạy cho mọi người chúng ta nhất định phải hết lòng, phải hồi đầu phải dụng mạnh, tinh tấn Xem đoạn kinh kế tiếp dĩ như lai thần lực cố Các vị phương diện Giữ dư đắc giải thoát Tùng nghiệp đạo xuất giả diệt các hữu thiên giảng ức Na do tha số tụng trì hương hoa Lai cúng dường Phật Đoạn kinh văn này nói Những đại chúng này Cùng theo địa tạng Bồ Tát đến Những đại chúng này nói thật ra chính là những gì tiếp nhận sự giáo hóa của địa tạng Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi họ là Đại Tâm Phạm Phu. Hôm nay, phân thân của địa tạng Bồ Tát đều tụ hội đến đau Lợi Thiên Cung. Những Đại Tâm Phạm Phu này thoát thân từ trong địa ngục Cũng theo Địa Tạc Bồ Tát, đến Cung Trời Đao Lợi để ý kiến Đức Phật. Đại hội ở Đao Lợi Thiên Cung hôm ấy, vô cùng thù thắng. Vì sao? Hết thảy chư Phật Như Lai đều ở nơi đó. Cúng Phật lần này thật sự là cúng dường viên mạng. đại chúng ở thế giới cực lạc giảng sanh về thế giới cực lạc còn phải phân thân đến các cõi nước chư phật đến khắp cư không pháp giới để cúng dường nghe pháp hôm nay chư phật như lai hết thảy đều tụ hội ở một giảng đường hoặc không cần phân thân đến các cõi nước Những Đại Tâm Phạm Phu này cùng theo địa tạng Bồ Tát có phước báo to lớn ở một nơi cùng lúc cúng dường hết thảy chư Phật như lai. Bạn xem việc này thù thắng biết bao. So với thế giới cực lạc thù thắng hơn rất nhiều. Từ chỗ này, chúng ta mới thể hội được sự thù thắng của Pháp môn địa tạng. tu học địa tạng thủ thắng chỗ nào cũng hiển thị đệ nhất siêu việt thế giới cực lạc đây là đại căn đại bổn của hết thẹn pháp môn Họ đều cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Hương hoa là biểu pháp. Hương tiêu biểu cho lòng tin thanh tịnh. Hoa tiêu biểu cho y giáo phụng hành. Hoa tiêu biểu nhân. Tu nhân chứng quả. Những tiêu biểu như vậy là như giáo tu hành cúng dường Vậy mới là chân chánh cúng dường Xin xem tiếp kinh doanh Mỹ Chư Đồng Lai Đạt Bối Gia Nhân Địa Tạng Bồ Tát Giáo Hóa Dĩnh Bất Thoái Quyển Ư A Lậu Đa La Tam biểu Tam Bồ Đề Ở đây Phật dạy cho chúng ta, nói cho chúng ta biết những đại chúng cùng đến với địa tạng Bồ Tát có thể tham dự pháp vội ở cung trời đau lợi đều là tiếp nhận sự giáo hóa của địa tạng Bồ Tát Được sanh tính căn, Chúng ta gọi là ngũ căn, ngũ lực tính tấn niệm định tuệ họ có căn căn này rất quý có căn mới định diện không thoái chuyển nơi du tưởng bồ đề tính căn của những người này sau khi thành tựu niệm niệm đều hướng về du tưởng bồ đề hết thảy pháp Trong thế gian và suốt thế gian, đều không lưu luyến. Chỉ tìm cầu du thượng bồ đề. thì chư chúng đẳng. Cửu diễn kiếp lai, lưu lãng sanh tử lục đạo thọ khổ, tạm vô hưu tức. đây là nói những phàm phu này những đại tâm phàm phu này kể lại lúc trước họ ở trong lục đạo luân hồi nói thật ra chính là nhóm người chúng ta sinh tử mệt mỏi, từ trước tới nay chưa từng ngừng nghỉ. Dĩ Địa Tạng Bồ Tát, quảng đại từ bi, thâm thể nguyện cố, các hậu quả chính Câu này... Nói gì nhân duyên được độ Nhờ có sự từ bi dạy bảo Và đủ thứ phương tiện của địa tạng Bồ Tát Hiển thị ra câu thường nói trong Phật Pháp Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa Đi tạm Bồ Tát là tâm đại từ bi Chủng chủng phương tiện Là nói sự khéo léo của Ngài Vì hết tại chúng sanh làm ra vô số tỷ hiện. Hay nói cách khác, vì tất cả chúng sanh làm đủ các loại hình tượng khác nhau, khiến cho hết đại chúng sanh thấy sắc, nghe âm thanh. Tiếp xúc những hình tượng này có thể sanh ra cảm ngộ. biết quay đầu. Đây chính là phương tiện thiện xạo của Bồ Tát. Thế nên Bồ Tát vì chúng sanh làm thầy làm mô phạm, làm tấm gương, làm mẫu mực. Sau khi họ tiếp xúc, liền cảm động, giác ngộ, Quay về tu hành chứng quả Tuy là quả vị này Không giống những quả vị thường nói như Thanh gian duyên giác Bồ Tát Mà họ đạt được quả vị Đại Tâm Phạm Phu Đây là chuyện vô cùng khó được Tâm Bồ Đề được sanh khởi Phiền não tuy chưa có đoạn Nhưng tâm bồ đề đã xanh Tuy gọi là đại tâm phạm phu Ký chí đau lợi Tâm hoài dũng dược Chim ngưỡng như lai Một bất tạm xã Đây là hình dung nhóm người này Khi đến cung trời đau lợi Vui mừng hớn hở Niềm vui đó hoàn toàn biểu lộ ra dáng vẻ bên ngoài hiển thị là lòng cảm ơn cảm kích sự giáo huấn của địa tạc bồ tát cảm kích ân đức của chư phật nhíp thọ hoàn toàn hiển lộ ra hết Hãy xem tiếp kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn, Thư Kim sắc Tí, Ma Bá Thiên dạng ức, Bất Khả Tư, Bất Khả Nghị, Bất Khả Lượng, Bất Khả Tuyết, Vô Lượng A Tăng Kỳ Thế Giới, Chư Phân Thân, Nghị Tạc Bồ Tát, Ma Ha Tát Đảnh. Ý nghĩa này, nói nhiều con số như vậy, thì ý nghĩa sẽ vô cùng sâu rộng. cho thấy chúng sanh ở mười phương thế giới tạo các ác nghiệp là vô lượng vô biên. Ý nghĩa chân thật là ở chỗ này. Cho nên Địa Tạng phải phân thân nhiều như vậy để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn ấy. Địa Tạng Bồ Tát phân thân càng nhiều thì chúng ta biết được địa ngục càng nhiều. Biết địa ngục càng nhiều thì biết được số người tạo tội nghiệp địa ngục, số người chịu khổ báo địa ngục càng nhiều. Ở Đao Lợi Thiên Cung, Thế Tôn An ủi Địa Tạc Bồ Tát. Sau đó, xoa đảnh, Nhi Tát Thị Ngôn, xoa đảnh là An ủi. Phật liền nói, Ngô ư cũ trừ ác thế, Giáo hóa như thị, can cường chúng sanh, Lịnh tâm điều phục, Xã tà quy chánh, Thập hữu nhất vị, tượng ác tập tài. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ở Thiên Cung có chúc cho Địa Tạc Bồ Tát. trách nhiệm của địa tạng bồ tát nặng hơn bất cứ người nào lúc phật không còn tại thế sứ mạng giáo hóa chúng sanh bày ủy thác cho địa tạng bồ tát chứ gì phải biết đạo lý này ở đâu tại sao đức phật thích ca không đem nhiệt độ hóa chúng sanh Giao phó cho Quán Thế Âm Bồ Tát Tại sao không giao cho Phổ hi Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát đều là Đại Bồ Tát cả Tại sao không giao cho các ngài Mà phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát Nói thật ra Những Bồ Tát đó độ không nổi Không có cách gì độ Chỉ có Địa Tạng Bồ Tát mới có thể độ. Mọi người hiểu ý nghĩa này hay không? Địa Tạng Bồ Tát dạy điều gì? Hiếu thân tôn sư. Nếu như người này bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, thì Phật Bồ Tát đạo đính cũng độ không nổi. Việc dạy học của Địa Tạng Bồ Tát là đặt nền móng, Dạy lớp một tiểu học Quán Thế âm Bồ Tát dạy lớp 2 Dân thủ Bồ Tát dạy lớp 3 Phụ hiện Bồ Tát dạy lớp 4 Lớp 1 còn học chưa xong Vậy thì vì sao không tỉ dạy Thế nên chứ gì phải hiểu Thành Phật bắt đầu từ chỗ nào Hiếu thân tu Sư Lớp đầu tiên của địa tạm Bồ Tát Chính là Hiếu thân tu Sư Lớp này mặt học không được Thì khỏi cần bàn lớp khác Hiếu thân Tôn Sư làm tốt rồi Quán Thế âm Bồ Tát mới ra sức được Mới dạy bạn Đại Từ Đại Bi được Đem khiếu thân Tôn Sư mở rộng ra Đó là nhiệt của Quán Thế âm Bồ Tát vậy. Đạo lý chính là như vậy Thế nên lúc Phật không còn ở đời Nhất định phải để địa tạc Bồ Tát Thay thế Phật Cho dù không thể nâng cao cảnh giới này Bạn chân thật có thể làm được Hiếu thân tu sư Thì sẽ không đòa tam ác đạo Tuy không ra khỏi tam giới Nhưng cũng không đòa tam ác đạo Cho nên đi là căn bản của Phật Pháp Nếu chúng ta không thể xây dựng Pháp môn căn bản Thì thực ra mà nói Học Phật chỉ là gieo cái nhân lâu xa mà thôi Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Mười loại căn cơ đi là diễn cơ Chính là đời này không đạt được lợi ích Bạn ở trong Phật Pháp Chỉ quân tập một chút hạt giống Vào trong A lại gia thức của bạn Phải đợi đến đời sau Đời sau nữa Nhiều đời nhiều kiếp sau Khi nào nhân duyên chính mùi thì lại tiếp tục Giúp chúng sanh trồng dân lâu xa trong đời này nhất định sẽ không thu được hiệu quả. Nếu như trong đời này xây dựng được nền tảng từ pháp môn Địa Tạng này dung bồi được cơ sở cũng chính là làm được phước thứ nhất trong tam phước. Chứ gì phải biết cả bộ kinh Địa Tạng giảng về điều gì chính là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng tự tâm không giết tu mười nghiệp thiện chính là bốn câu này. Năm xưa tôi ở các thành thị bờ đông nước Mỹ giảng Đại Ý Kinh Địa Tạng. Có nhiều người gặp thấy kỳ lạ. Pháp sư tịnh không chuyên tu tình độ, chuyên hoàn tình độ. Tại sao lại giảng Kinh Địa Tạng? Có người đến hỏi tôi. Tôi nói tôi không có giảng Kinh Địa Tạng. Họ nói ở vùng Duyên Hải. Pháp sư đi đến, đến đâu cũng là giảng Kinh Địa Tạng mà. Tôi nói quý vị không hiểu. Những gì tôi giảng chính là phước thứ nhất của tình nghiệp tam phước. Vẫn là chuyên tu chuyên hoàng, không địa khỏi tịnh tông. Đức Phật Thích Ca mâu ni dạy phu nhân Vi Đề hi, Phu nhân Vi Đề hi muốn cầu sanh Tây Phương tịnh Độ. Thỉnh Đức Phật Thích Ca dạy bà phương pháp giảng sanh. Lúc đầu Thế Tôn không có truyền dạy phương pháp niệm Phật cho bà Mà dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước trước Nói cho bà biết đây là nền tảng Ba đời chư Phật đều phải nhờ vào nền tảng này mới thành tựu. Giống như là xây nhà vậy Vậy bạn làm sao xây nhà? Vậy bạn đắp nền móng trước Nền móng làm xong rồi mới dạy bạn làm sao xây tiếp Bạn nói xem việc này quan trọng biết bao toàn bộ kinh địa tạng bồ tát bổn Nguyện chính là phước thứ nhất trong tam phước bạn nói xem quan trọng hay không tại sao ở đạo tràng mới xây dựng tôi nhất định phải giảng kinh địa tạng trước mà không giảng kinh khác không có tâm hiếu thuận cha mẹ tu sư trọng đạo Vậy thì không cần nói gì nữa Bạn làm sao có thể xây dựng Phật Pháp Phật Pháp là giáo học Là giáo dục Là sư đạo Sư đạo được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo Nếu không có hiếu đạo Thì sư đạo cũng chẳng có Vậy còn nói gì được nữa Cho nên việc này rất quan trọng Hai mươi mấy năm nay Tôi niệm niệm đều không quên việc Đề xướng xây từ đường Ở Trung Quốc Từ xưa đến nay từ đường là một trung tâm dạy về hiếu đạo Theo chính sách hiện nay của chính phủ từ đường của mỗi họ không còn nữa Phế bỏ rồi Ừ có lẽ đi cũng là việc tốt ạ sau khi phế bỏ nên xây cái mới cái mới này nên xây như thế nào nên xây từ đường cộng đồng không nên xây từng họ từng họ mỗi một huyện xây một cái từ đường Từ đường trăm họ Trước kia là từng họ Từ đường họ trương, từ đường họ lý Bây giờ chúng ta xây cái mới Phù hợp với chính sách xã hội chủ nghĩa của quốc gia Xây dựng từ đường cộng đồng tốt Người cả nước đoàn kết một lòng Mỗi năm xuân thu làm lễ cúng tế tổ tiên Do quyền trưởng làm chủ tế Cái này hay Mỗi một huyện cử ra và vị làm đại diện đến hỗ trợ cúng tế Hiếu đạo này so với trước đây càng phải phát dương quan đại hơn Quốc gia cũng xây dựng một từ đường chung Do chủ tịch nước đến cúng tế Mỗi tỉnh có từ đường chung của tỉnh Mỗi huyện có từ đường chung của huyện Việc này hay, đi xướng hiếu đạo Không nên xây từng họ từng họ nữa Làm cho các dòng họ trong cả nước Đều có thể đoàn kết lại thành một thể Sau khi phá bỏ cái cũ Liền xây dựng một cái mới viên mạn, So với cái trước càng tiến bộ hơn Càng trù thắng hơn Như vậy là chính xác Tôi đề xướng xây dựng tông từ trăm họ công những bội quyền thị của quốc gia mình cần xây dựng Mà ở nước ngoài, những nơi có Hoa Kiều đều nên xây dựng Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta dặn đến đây thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường